các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Gia lệ ngẩng đầu ve mặt nghi hoặc, anh vẫn chưa đi sao? Cô thật là ngốc, trên mặt đất toàn là nước, cô đi chân trần như thế này rất là nguy hiểm. Gia lệ đờ người ra nhìn anh, anh xoay người ngồi xổm xuống, xuống. "Lên đi, tôi sẽ tìm giúp cô." Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng rắn kia, gia lệ như là u mê, anh lại quay đầu thúc giục. "Mau lên đi." Gia lệ lúng túng trèo lên, anh đứng thẳng dậy, cô vòng tay qua cổ anh đồng thời không nén nỗi xúc động từ tận đáy lòng. mưa như là chút nước, anh cõng cô dọc đường phố để tìm giày ở chỗ kia, gia lệ chè vào một chiếc sày cao gót màu trắng ở trên rãnh nước. bảy bác sĩ còn người nhặt lên, phát hiện có sày đã bị lệch hẳn đi. cô thật là bạo lực đó. đưa cho gia lệ, cô cầm lấy giày để mà quan sát. mua ở quán ven đường, quả nhiên không có đồ nào là tốt cả. ở gần đó cũng tìm được nốt chiếc sày còn lại, nó rơi vào trong đống rác. Nằm ở bên trong đống đồ ăn thiêu thối Bọn họ trên mắt nhìn chiếc giày Một hồi trầm mặc. Cái này còn có cần nữa không? Thật là dơ bẩn, anh không muốn nhặt nha À, không, không cần nữa Nhưng mà không có giày thì làm sao bắt được taxi Làm sao về nhà được đây Bạch bác sĩ lại xoay người nhìn chiếc xe của anh Cũng đang suy tư về vấn đề này Thôi được rồi, anh thả tôi xuống đi Già lệ xấu hổ Anh đã cóng cô một hồi lâu rồi Dù gì cóng cũng cóng rồi đã giúp thì phải giúp cho chắc. tôi đã rồi, để tôi cho cô đi tố giác. cũng không có cách nào cả, bởi vì anh quả thực là rất mềm lòng. gia lệ thoáng trầm mặc, bạch bác sĩ lại kéo cô đi tiếp. cô lén nhìn khuôn mặt của anh, chàng trai này hóa ra thật là tốt bụng. ngẫm lại thái độ của cô đối với anh, cô cảm thấy thật là hổ thẹn vô cùng. tại đồn cảnh sát, cảnh sát đưa mắt hỏi gia lệ. bê rỗ xe là bao nhiêu? cô sửng sốt bà chữ đầu có vẻ là quy ích, ích. Bạch bác sĩ đáp Cảnh sát ghi lại Còn Gia Lệ kinh ngạc quay đầu liếc nhìn bạch bác sĩ Cảnh sát lại hỏi Gia Lệ Màu giác sĩ sau đó là gì Hình như là Cô cố gắng nhớ lại Là màu đen hay là màu xám gì Là màu xanh đậm Bạch bác sĩ lại đáp Gia, Gia Lệ quay đầu liếc nhìn anh Tự như là nhìn thấy quái vật Nghi phạm có gì đặc trưng hay không Cảnh sát lại hỏi Gia Lệ lại gắng sức hồi tường Ừm, thật giống như là đội mũ bảo hiểm, hình như là mặc một chiếc áo jacket hay là áo khoác gì đó, là nam, có vẻ như là vậy." Già lệ trả lời ngắt quãng rời rạc. Bạch bác sĩ nghe không lọt tai anh lại cất tiếng nói. "Nghe phạm đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc áo khoác màu nâu, tại lúc đó sắc trời tối mờ nên có một chút sai biệt. Áo khoác sau lưng có một hàng chữ bằng tiếng Anh, chữ thứ nhất là ca, mặc quần jean màu lam, đi giày ông mũi nhọn. Mà đúng rồi, hắn còn đeo găng tay màu da đen." gia lệ nhịn công được mặt trận mắt nhìn anh anh quan sát lúc nào mà tình mình như vậy lúc cô vừa gào to vừa la hét là chạy đuổi theo anh ghép nhìn cô một cái dường như cô là cực ngốc gia lệ gật gật đầu không thể không bội phục đúng lúc này cảnh sát lại chuyển sang hỏi bạch bác sĩ trở về ra có thứ gì không bạch bác sĩ nhún nhún vai nhìn gia lệ vấn đề này thì nên để cho cô tự trả lời có giấy tờ tùy thân hơn một ngàn đồng và thẻ điện thoại còn cái gì nữa không bạch bác sĩ thấy cô dùng một chút ánh mắt tối sầm lạnh còn có một tấm ảnh chụp ra là thế cảnh sát nhìn chăm chằm bạch bác sĩ cười mờ ám ai chụp anh ta sao gia lệ nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu không phải anh ta là bạn bạn tôi đột nhiên cô ngạn lời mà đính chính bạch bác sĩ quay đầu nhìn cô còn biết tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót hoàn tất ghi chép xa gia lệ gọi điện thoại tìm người tới đón Trông chìa khóa trong phía xa mắt rồi, cô là làm sao trở về nhà được. Bạch bạc sĩ lắng nghe cô gọi điện thoại, thấy cô liên tục quay ba lần, cũng không có ai nhấc máy. Bạch bạc sĩ ngừng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã là hai giờ sáng, trễ như vậy người bình thường đương nhiên là đang ngủ say đi. Gia lệ ào não, cô gãi gãi đầu ngoại trừ điện thoại trong nhà và điện thoại ở phía nhà xuất bàn, của những người khác thì cô đều không nhớ. Đương nhiên vẫn còn nhớ rõ số của một người là Cao Tuấn Thái cô cắt tiếng thở dài, cảm thấy mình thật là uất ức. kiên trì gọi điện thoại cho bạn trai trước, thật là xuôi dẻo mất mặt mà. điện thoại được kết nối cô cất lời. alo, tuấn thái à, em xin chào, hiện tại tôi không nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn sau tên bíp. là máy ghi âm. gia lệ cúp máy quá chán chường. cảnh sát lại quay sang hỏi cô. thế nào rồi? gia lệ lúng túng rất là ngượng ngùng nói. cảnh sát thiên sinh à có thể cho phép tôi đợi đến 10 sáng không? Chìa khóa nhà ở trong túi da của tôi đã bị mất rồi. Bây giờ tôi không có cách nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện